Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 6 chương 72 Nam Khê Trai Kiếm Trận Hờ Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện và nhân nhìn mặt Bằng Hiên Thần sắc trầm như nước nói Ngươi thật sự đã nghĩ thông suốt rồi sao Bằng Hiên bình tĩnh nói Sư phụ Thánh nữ đem Nam Khê Trai giao cho đệ tử tạm thời quản lý Đệ tử vẫn rất buồn khổ vì không biết làm như thế nào Bây giờ nghĩ lại Thấy mình đã nghĩ quá nhiều rồi Những người ngu dốt như ta Không cần nghĩ quá nhiều Chỉ cần dựa theo ý tứ của thánh nữ mà làm là được Như vậy sẽ không xảy ra sai lầm gì Hoài nhân quát lên chẳng lẽ ngươi cho rằng thánh nữ là một người không biết phân biệt thị phi ư Bằng hiên nói ta chỉ biết nếu như thánh nữ có mặt ở nơi này Nàng tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào dùng bất kỳ lý do gì để huy hiếp tới sự an toàn của giáo hoàng vệ hạ Từ hàng sơn đến kinh đô Nếm trải bụi đất mấy vạn dặm đường Đây là chuyện mà nàng cùng rất nhiều đệ tử nam phê trai tận mắt chứng kiến Tuyệt đối sẽ không sai lầm được Hòa nhân lạnh giọng nói cho dù biệt thiên tâm thật sự do hắn rết chết. Bằng hiên nói sư phụ ta đã nói rồi, bất kỳ lý do nào cũng không được. Hòa nhân khó nén được thất vọng. Nói cho dù ngươi biết rõ như vậy sẽ đem thánh nữ phong ta đẩy vào chỗ vạn kiếp bất phục ư. Bằng hiên nói nếu như đây là ý nguyện của thánh nữ. Vô cùng biết đi tới ngoài mười trượng trước đài. Nàng nhìn các thiếu nữ nam khê trai lớn tiếng quát lên muốn ỉ đông người mà bắt nạt hai lão già đáng thương như chúng ta ư Người đầu bạc tiễn người đầu xanh quả thật là chuyện đáng để thương cảm Nhưng nàng cùng biệt dạng hồng chính là cường giả khắc thế gian đều biết Ai có thể bắt nạt được bọn họ đây Các thiếu nữ nam khê trai rất lo lắng Đây là đối thủ mạnh nhất mà cuộc đời này các nàng gặp phải Nhưng kiếm trận tạo thành uy thế vẫn vững chắc như cũ Đỉnh núi hơn ngàn người tu đạo cũng lo lắng nhìn chăm chú vào bên này Một bên là cường giả đại lục chân chính trong thần thánh lĩnh vực đã chìm đắm không biết bao nhiêu năm Một bên là kiếm trận trong truyền thuyết từng lập nên vô số trận chiến khó có thể tưởng tượng Hai bên gặp nhau, ai sẽ mạnh hơn đây? Một tiếng kêu to vang dội cả đỉnh núi. Phước Trần trong tay vô cùng biết từ trên trời rơi xuống, hướng trên đài đập mạnh xuống. Phước Trần phá không mà lên. Mang theo vô số sợi tơ. Mỗi một sợi như một tia chớp. Cắt rách không gian. Sinh ra những vệt không gian màu trắng. Vô số ý vị tịch diệt như ẩn như hiện trong các vệt không gian này, nhìn vào vô cùng đáng sợ. Diệt tiểu liên đứng phía trước nhất, giơ kiếm nghênh đón trước đài lón lên một đạo kiếm quang. Vô cùng biết mang đến uy áp kinh khủng. Đỉnh núi chật trở nên hàng lãnh. Mờ mờ ảm đạm. Đạo kiếm quang ở trong đó lộ ra vẻ yếu ớt nhỏ bé đến cực điểm. Giống như một mảnh bè gỗ nhỏ bé giữa đại dương mênh mông cuồn cuộn Có thể bị nhấn chìm bất cứ lúc nào Sau đó yên diệt vô tung Ngay sau đó lại có mấy đạo kiếm quen lóm lên Đem thiên địa mờ mờ chiếu sáng thêm chút ít Đại dương mênh mông có thêm vài chiếc bè gỗ nhỏ Tựa như hợp thành một chiếc thuyền Vẫn không lớn lắm Nhưng đã tương đối chắc chắn hơn một chút Một khắc sau, hơn 10 đạo kiếm quan đồng thời sáng lên Đỉnh núi chật sáng ngời tự như trở lại ban ngày Bè gỗ Thuyền nhỏ bị bọc sóng cuốn chung một chỗ Biến thành một chiếc thuyền lớn Lướt qua triều dân cao vuốt Đâm rách mây đen dày đặc Tránh thoát một tia chớp Đây không phải là kết hợp một cách đơn giản Cho dù ngàn vạn tấm ván gỗ ghép chung một chỗ Xếp thành một tòa nối nhỏ Chỉ cần đi vào trong biển Sẽ linh tán khắp nơi Căn bản không cách nào thừa nhận sóng lớn Chỉ có chân chính tổ hợp chung một chỗ Mới có thể biến thành cự thuyền đón gió lướt sóng mà đi Hơn mười đạo kiếm quan sáng tối không đồng nhất chiếu sáng cả đỉnh núi Mấy chục kiếm chiêu bất đồng phá không mà lên. Hô đáp trao đổi với nhau. Biến thành một chỉnh thể. Quá trình này vô cùng nhanh chóng. Cộng thêm tự như nước chảy thành sông. Không hề có chút kẻ hở. Không bàn mà hợp với pháp lý trong thiên địa Thần kỳ nhất chính là tựa như ghép gỗ thành thuyền mấy chục kiếm chiêu kết hợp lại thành lượng biến kiếm thế đột nhiên tăng mạnh quy lực so với kiếm chiêu của một đệ tử nam khê trai cường đại hơn vô số lần đây chính là nam khê trai kiếm trận nổi tiếng thiên hạ kiếm thế bao la bao phủ đỉnh núi nhai bình kiếm quan chiếu sáng thiên địa sẽ rách mây đen Cùng với chiếc phức trần vượt xa phạm tục kia gặp gỡ, Kem ý bén nhọn lạnh lạnh đột nhiên bột phát, Chém vào giữa những tia chớp cùng khe không gian, Đối địch với khí tức tịch diệt vô cùng kinh khủng kia, Vô số thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên, Có tiếng xé rát, Có tiếng nổ tung, Mà phần nhiều là gặp nhau mà yên diệt, Lặng lẽ không tiếng động Nhưng càng thêm hung hiểm Cuồng phong gào thét mà lên cây xanh trên đỉnh núi công mình gánh chịu Dường như sắp sửa không chịu nổi lại uy lực này nữa Mấy tôm phái phía nam như ly sơn kiếm tôm cùng hòa viện đứng tương đối gần Vội vàng phóng thiết khí tức Vận dụng pháp khí Bảo vệ an toàn cho các đệ tử Bụi mù dần tan Thân ảnh của vô cùng bít đã hiện hiện ra Vẫn đứng ở vị trí ban đầu Hẳn là không thể tiến thêm một bước nào nữa Mười mấy thiếu nữ tạo thành nam khê trai kiếm trận Lại có thể ngăn cản được một chiêu của cường giả thần thánh lĩnh vực Có ba đệ tử bị thanh thế của vô cùng biết chống nhiếp Đạo tâm khẽ loạn sau đó bị thương Đã không còn năng lực để tái chiến Tiếng xé gió tiếp tục vang lên Rất nhanh đã có đệ tử nam khê trai khác Thay thế vị trí của ba đệ tử này Hơn nữa còn càng thêm tự tin hơn Như vậy vẫn chưa kết thúc Bằng hiên bình tĩnh nói kết đại trận Lời còn chưa dứt các đệ tử nam khê trai Lúc trước chưa kịp xuất thủ đã cực nhanh lao đi Trong lúc nhất thời kiếm quen không dứt, kiếm ngân không ngừng trên đỉnh núi nhai bình Hơn 300 đệ tử nam phê trai tạo thành kiếm trận đầy đủ, lúc đó đã thành hình Váy trắng bồng bền tựa như bọc sóng trọn đời bất diệt Kiếm ý lạnh lạnh tựa như thiên phong trọn đời không ngã Đây mới là nam phê trai kiếm trận nổi tiếng thiên hạ Đỉnh núi nhai bình vô cùng an tĩnh Trong mắt mọi người vẫn còn vương lại thần sắc khiếp sợ Có rất nhiều người từng nghe nói về nam khê trai kiếm trận Nhưng rất ít người có cơ hội tận mắt chứng kiến Nam khê trai kiếm trận quả nhiên cường đại như trong truyền thuyết Chỉ bằng các đệ tử thôn u cảnh Đã có thể ngăn trở cường giả thần thánh lĩnh vực như vô cùng biết Vô cùng biết thần sắc ngập tràn thô bạo Nàng biết nam khê trai kiếm trận rất lợi hại Tương truyền ngàn năm trước người mạnh nhất dưới tinh không như chu độc phu song lên thánh nữ phong Vì phá vỡ nam khê trai kiếm trận cũng hao phí không ít thời gian Mặc dù nàng còn có rất nhiều thủ đoạn chưa thi triển Cũng không thể nào mạnh hơn chu độc phu được Nhưng nam khê trai kiếm trận dù lợi hại như thế nào Cũng không thể ngăn cản cướp bộ của nàng Bởi vì nàng muốn báo thù cho đứa con mà nàng thương yêu nhất Hôm nay nàng nhất định phải giết chết Trần Trường Sinh Thời điểm nàng chuẩn bị xông vào nam khê trai kiếm trận một lần nữa Thế cục xảy ra chút biến hóa Bổn vương cho rằng việc cần làm nhất bây giờ Là để cho chung sa mau mau hiện thân nói rõ chuyện ngày đó Vô luận là hiểu lầm hay là như thế nào Cũng có thể phán đoán rõ ràng Tương vương từ trong ghế đứng dậy Nâng đỡ đai lưng bằng vàng bên hông Thở hỗn hện mấy cái Nhìn trần trường sinh trên đài mỉm cười nói thế nhân đều biết Giáo hoàng vệ hạ cùng người thủ hộ tự có cảm ước Nghĩ đến việc báo cho nàng không phải là việc khó Mà huyền sương cử Long trong nháy mắt có thể đi ngàn dặm Vô luận lúc này nàng ở nơi nào trên đại luộc Nói vậy cũng có thể trở về kịp trong hôm nay Nếu như giáo hoàng bệ hạ cảm thấy đề nghị này của bổn vương không sai Mọi người không ngại uống vài chén trà Chờ nó trở về rồi hãy nói Biệt dạng hồng trầm mặt chút lát Nói có thể Vô cùng biết tự nhiên không nghĩ như thế khuôn mặt đầy vẻ giận dữ Nhưng vẫn không có nói gì Tất cả mọi người nhìn Trần Trường Sinh Trong suy nghĩ của bọn hắn Đề nghị của tương vương không có bất cứ vấn đề gì Đúng là có lòng muốn hai bên làm rõ mọi chuyện Chẳng qua là giáo hoàng bệ hạ có thể lo lắng cho an nguy của Hắc Long, không muốn gọi nàng trở về, hoặc giả là không dám gọi nàng hiện thân hay không. Trần trường sinh trầm mặt chút lát, nói ta sẽ không gọi nàng hiện thân. Toàn trường ộ lên, tương vương thu lại nụ cười, lạnh nhạt nói vậy bổn vương thật sự không thể ủng hộ bệ hạ được nữa rồi không ủng hộ chính là phản đối không nói rõ nhưng thái độ đã rõ ràng đây là thái độ của hắn cũng có thể lý giải là thái độ của triều đình khi thanh âm của tương vương còn đang quanh quẩn trên đỉnh núi nhai bình đã có rất nhiều người chậm rãi đứng dậy những người này là cao thủ triều đình là mấy vị đạo nhân áo xanh đến từ lạc dương trường xung quan Là cường giả tôm phái Sơn Môn cũng đã sớm đầu nhập vào triều đình Ít cũng trăm người Bắt mắt nhất lại là tên thần tướng vẫn ngồi bên cạnh của tương vương Vị thần tướng kia từ đầu tới cuối không nói một lời vẻ mặt hờ hững nhưng hết dẫn ánh mắt của rất nhiều người Bởi vì vẻ ngoài của hắn rất đặc sắc Hai hàng lông mày giống như bị nhụm Trắng như tuyết Làm người ta nhìn thấy cũng khẽ ruông Cũng chính bởi vì dung mạo đặc dị của hắn Cho nên rất nhiều người đã nhận ra thân phận của hắn Bạch hổ thần tướng cảnh giới tụ tinh định phong Đứng vị trí thứ hai trong các thần tướng trong thiên hạ Các bạn đang nghe chuyện tại truyện